Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 550 hậu dụ tu la tục, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, bất kể mấy người lâm hiên nghĩ thế nào, năm tu tiên giả ly hợp kỳ lý, ra cũng đã tới. Cầm đầu là một đại hán đầu chọc mắt hổ cao gần hai thước, tướng mạo uy, mãnh đầy sát khí, bốn lão giả còn lại vẫn y phục hồng trắng lam vàng màu sắc khác nhau. Từ diện mạo tương tự có thể thấy Dù không phải thân huyên đệ thì hơn Phân nửa cũng có quan hệ huyết thống rất gần Gã đại hán đầu chọc là ly hợp trung kỳ Còn những người khác đều là sơ Kỳ Năm người nhìn qua quang cảnh hoang tàn chung quanh Thấy lầu tắc bị San phẳng đám đệ tử không còn ai sống sót Thì trên mặt lộ vẻ bi phấn Hảo hảo Gã đại hán giận dữ cười Vẻ mặt hết sức đáng sợ không Ngờ dám động vào tu tiên giả lý ra mấy người các ngươi đều phải chết." Lời còn chưa dứt thì tiếng xương cốt bảo liệt lách cách truyền vào, tai, thân hình đại hán tăng vọt, bắp thịt cuồn cuộn như sắp nứt ra. "A, đại hán ngửa mặt lên trời giống một tiếng sau đó tiến lên một bước. Lăng không đánh ra một quyền. Nhất quyền này thanh thế thật uy mãnh, trùng hợp đứng mũi chịu sào lại. Là tên gia hỏa lỗ mãng kim nghĩa Ha <cười> ha Kim Nghĩa thấy thì lộ vẻ hưng phấn Hắn rất hiếu chiến mà đối phương Cũng là luyện thể giả thì thật có ý tứ Trong mắt hiện tinh quang Kim Nghĩa cũng dương thanh thổ khí đánh ra Một quyền Vô thanh vô thức Một cố khí thế kinh người tỏa ra uy lực của vụ va Chảm khiến khoảng không giữa hai người như nổ tung Một trận cuồng Phong tràn qua tiếp tục cày Dưới vùng hốn đổ này thêm lần nữa Giao thủ bất phân thắng bại Hai người đều lùi về sau một bước Lúc này bốn lão giả tổ chung một chỗ Đều tế ra phi kiếm bay múa sung Quanh Kiếm quang càng lúc càng dày đặc tạo nên thanh thế kinh người Kiếm trận Mấy người lâm hiên nhãn quang uyên bác Thấy cảnh này thì vẻ mặt có Điểm khó coi Năm tên gia hỏa này thấy đồng bọn bị diệt sát mà còn dám Tới quả nhiên có chỗ y vào Thấy lão giả áo trắng lấy ra một tấm phù văn hết sức thâm ảo thì tiêm. Mạc Lam y nhíu mày. Chợt ngón tay điểm về phía trước. Hung hăng vũ. Động chiếc phiến trên tay trái, Lập tức một cơn lúc minh mông xuất hiện rồi hóa thành mấy trăm lưới. Phong đao lớn tới cả thước. Trong tiếng xé gió bén nhọn bắn tới đối. Phương. Trong mắt lâm hiên co lại. Thực lực của tiêm Mạc Lam y thật không thể. Xem thường. Nhưng bốn lão giả không tránh né mà cũng không thấy tế ra. Pháp bảo phòng ngự. Lúc này bà kỳ lão giả đã dùng tới tấm phù. Lập tức từng luồng sóng. Linh lực dụng dị lấy bốn người làm trung tâm khuyết tán ra tứ phía. Cảnh vật trước mắt hóa thành mơ hồ trong đầu lâm hiên chợt có cảm. Giác mê muội Hắn cả kinh vội hít vào một hơi. Pháp lực cấp tốt lưu. Chuyển thì cảm giác bất ổn này mới biến mất. Có điều khi nhìn lại thì hắn chấn động. Cảnh vật trước mắt hoàn toàn. Khác với trước, đang ở trong một vùng băng thiên tuyết địa. Ồ, trận phù phong ấm huyến thuật, thật có chút ý tứ. Lâm Hiên thì, thào, dù bị nhốt trong ảng trận nhưng bốn người vẫn đứng ở một chỗ. Còn Kim nghĩa là ngoại lệ, không thấy bóng dáng đâu. Chỉ nghe những tiếng bạo liệt đoàn đoàn truyền lại, hiển nhiên đang chiến đấu kịch. Liệt cùng gá đại hán đầu chọc kia. Không thấy bóng dáng bốn lão giả kia chắc chắc được ảo trận che dấu. Tùy thời mà động. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiểu truyền vào tay cả người kim hoang. Đại sư chợt lói hoàng quang. Còn tiêm mà y lam và minh tuyển tiên tử. Thì vẻ mặt cảnh giác. Lâm Hiên đồng thời vận khởi hai loại linh nhãn thuật để phòng đối. Phương đánh lén. Bầu trời đầy tuyết rơi dưới linh nhãn hóa thành hư vô Tuy nhìn thấu. Được một bộ phận nhưng cả huyến thuật là một thể nhất thời hắn chưa. Gió toàn bộ huyền cơ bên trong. Chợt thân hình Lâm Hiên lói lên biến mất không thấy đâu. Phúc phúc phúc. Tiếng xé gió truyền vào tai. Mấy đảo kiếm quang xẹp qua chỗ Lâm Hiên. Vừa đứng đương nhiên đánh vào khoảng không. Ba người kim hoang đại sư cũng bị công kích. So với lâm hiên thì chật. Vật hơn một chút nhưng đều là hấu kinh vô hiểm. Tuy đã thi triển bí thuật hóa giải nhưng bị động như vậy hiển nhiên. Không ổn. A-di-đà-phật để lão nạp thử huyến thuật này xem. Tay áo lão hòa thường phất một cái, một cái bát vàng tỏa linh quang. Chói mắt bay ra. Đi. Bảo này vừa rời tay thì chợt lóe kim quang rồi to lên từ bên. Trong tỏa ra một vùng hắc vụ. Âm khí cuồn cuộn kéo tới kèm theo tiếng. Giống thê lương như vạn rượu kêu khóc làm tâm thần người ta chấn động. Ồ! Lâm Hiên có phần bất ngờ. Kim Hoang thiền sư là Phật môn đại năng. Không ngờ còn tu luyện thêm cả công pháp rượu đạo. Lúc này trong miệng lão lại truyền ra thanh âm hùng hậu. Ốm! Ma! Ni! Bá! Di! Ngu! Lục ngôn hàng ma chú. Sau tiếng bá. Di mu thì bát vàng càng tỏa kim quang trói mắt. Âm vụ chợt tắt nhưng cuồng phong nổi lên gào thét xung quanh. Một cánh tay rất dài mọc ra từ âm vụ lộ ra phía ngoài. Cánh tay ngăm đen phủ đầy những chiếc vảy sáng bóng, năm ngón sắc nhọn, dài tới hơn trăm trượng là một vượn chảo đáng sợ mang theo lệ khí vô tận hướng về đỉnh đầu hung hăng một chảo. Uy lực một chảo này thật kinh thiên không gian mơ hồ một trận rồi. Cảnh vật trắng xóa tứ phía chợt tan biến. Tiểu đảo kia lại hiện lên trong tầm mắt. Không ngờ huyến thuật rượu gì. Đã bị phá. Không có khả năng. Trên mặt bốn lão giả đầy vẻ kinh ngạc. Còn chưa có phản ứng thì gương. Mặt anh tuấn của tiêm mạc y lam hiện nét cười độc ác. Huy động chít. Phiến bắn ra những khối lôi hỏa màu hắc hồng công tới. uy lực vượt xa. Phong đao vừa rồi. Đi. Minh tuyển tiên tử thì vương ngón tay trắng nón điểm về phía trước, tức khắc cuồng phong nổi lên, vô số những mảnh hàn băng cứng rắn dị thường. Bắn vút đi. Đồng bạn đã xuất thủ, Lâm Hiên cũng tiện tay bắn ra mấy chục đảo kiếm. Khí màu xanh ở một bên giáp công. Bốn gã lão giả mặc dù kết trận phòng ngự nhưng nhất thời cũng luống. Cuốn tay chân. Đối phương thủ bại chỉ là sớm muộn, hai tay kim hoang thiền sư tạo thành chữ thập, thấp giọng tụng kinh không thôi. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không còn huyến thuật che giấu, bốn tu. Tiên giả lý ra không thể xoay chuyển chiến cuộc. Lão giả áo vàng trong đó đã bị đâm thủng ngực. Hoàng quang chợt lóe. Một anh nhi cao một tấc ôm một thanh tiểu kiếm xuất hiện trên đỉnh. Đầu ánh mắt tràn ngập oán độc nhìn Minh Tuyền tiên tử, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Lão trọng thương ngã xuống kiếm trận cũng bị bài trừ Ngay sau đó lại nghe tiếng kêu thảm thiết Một lão bị chém mất đầu tuy nhiên Nguyên Anh đã kịp độn ra Một lão thì tốt hơn chỉ bị mất một Cánh tay nhưng máu chảy như mưa Không ổn mau lui Lão giả áo trắng có thực lực mạnh nhất Tuy chưa bị thương tổn nhưng Lúc này vẻ mặt cuồng biến Lão phất tay áo một cái Mấy chục viên lôi Châu bay vút ra. Lập tức một cố linh lực cuồng bạo tràn ngập bốn phía. Sát lôi châu. Trong mắt lâm hiên hơi co lại liền thi triển cửu thiên vi bộ né tránh. Sát lôi châu dùng sát khí luyện chế thành căn cứ vào nồng độ sát khí. Mà quy lực cũng khác nhau. Mấy chục viên này cùng tế ra thì quy lực. Tuyệt không nhỏ. Oanh. Tiếng nổ bạo liệt đáng sợ truyền ra. Mấy chục viên lôi châu va chạm. Khiến từng trận cuồng phong gào thét, Non nửa đảo nhỏ chìm dần vào mặt. Biển. Thừa dịp bốn người nhượng bộ lui binh các tu sĩ lý gia đắc hội hợp trở. Lại. Gã đại hán đầu chọc lộ vẻ dữ tợn. Phen đại chiến vừa rồi hắn bình. Thủ với Kim Nghĩa. Không ngờ hai huyên đệ đã mất đi thân thể. Mấy tên gia hỏa đáng sợ này đến từ đâu. Chẳng lẽ là tu sĩ chấp pháp. Của thánh thành phát hiện mưu đồ của gia tộc nên tới thanh lý. Nhất định là vậy Tu sĩ ly hợp kỳ bình thường sao có thực lực cỡ này Nghĩ đến đây bộ dáng của đại hán càng âm lãnh Nếu đã vậy thì không Thể để những người này còn sống trở về Hắn quay đầu đưa ánh mắt đảo qua Bốn người còn lại đều gật gật đầu Lần mưu đồ này có lợi ích lớn lao đối với bọn họ Nhưng với cả Đông Hải Tu tiên giới mà nói thì là một trường hảo kiếp Một khi để lộ tin tức Thì chắc chắn bọn họ sẽ thành công địch của nhân yêu, hải tam tục. Như vậy nào còn chỗ sinh tồn tuyệt đối không để 5 người trước mắt. Chạy thoát, rống, lão giả áo lam bị đứt một tay hết to. Bành một tiếng, không ngờ thân. Thể tử bảo thành một đoàn huyết vụ, sau đó bị Nguyên Anh hấp thu. Tức thời hai mắt Nguyên Anh biến thành màu máu, thần tình hung lệ. Lâm Hiên Kinh ngạc mà Y Lam công tử cũng không khỏi lắp bắp đối. Phương muốn làm gì đánh không lại muốn tự sát. Quản hắn làm gì trước tiên diệt sát chúng. Kim Nghĩa hét to thân hình vừa động thì lại một tiếng bão liệt truyền. Vào tay, lão giả áo trắng chưa bị thương cũng tự bảo thân thể. Không thể nào. Kim Nghĩa chợt dừng lại. Bên kia tà khí trùng thiên, hắn không ngốc mà. Lao tới làm hòn đá dò đường. Lúc này bốn nguyên anh đắt lơ lượng bên người đại hán đầu chọc. Hắn quát. Lạnh một tiếng bốn nguyên anh lói lên. Phân biệt từ đầu ngực bụng. Dưới và lưng tiến vào thân thể hắn. Ngay sau đó ánh sáng đỏ như máu yêu dị bao bọc thân thể đại hán đầu. Chọc nhìn qua như một cái kén tầm. Bên trong không ngừng truyền ra. Những thanh âm quái lạ vừa nghe đã biết đang biến hóa dung hợp. Bộ dáng đám người lâm hiên có điểm khó coi. Đối phương thi triển bí. Thuật dù gì thật không dễ đối phó. Kim Nghĩa hét lớn một tiếng. Từ trong miệng một phóng ra đảo Kim Sắc. Quang Hà bay múa hóa thành một thanh tiến đao cử đại, hung hăng chém. Tới đối phương. Phản ứng của tiêm mạc Y Lam và Lâm Hiên cũng không chậm. Một người chợt lói chiếc phiến chi chi phong đao sen lẫn lôi hỏa ảo. ảo bắn tới. Một người thì bắn ra mấy trăm đảo kiếm khí cuồng bảo. Minh tuyển tiên tử thì phất ngọc thủ một cái Bảo vật như giải lùa lại Biến thành một con băng xà không lồ thôn vân nhả vụ Hàn khí tựa hồ có Thể đông lạnh cả không gian A-di-đà Phật Kim thiền đại sư vốn không tán thành xuất thủ Nhưng giờ đã thành thế Cưới hổ bấm tay bắn nhanh ra vài viên Phật châu Các Phật châu chợt lói hào quang hóa lớn tới mấy trường Chủ tỏa ra Linh áp khiến người cứng lưới dù là núi chắn trước mắt cũng dễ dàng đánh nổ bình tâm mà nói năm người chưa dốc toàn lực nhưng một kích liên thủ này thanh thế cực kỳ kinh người chỉ thấy chiếc kén huyết sắc chợt lóe giống như thuấn di xuất hiện bên ngoài mấy ngàn trưởng năm người cũng không ngạc nhiên pháp quyết điểm ra công kích truyền biến đổi theo phía sau thình lình chiếc kén không trốn nữa mà quay tròn một chỗ oanh Một tiếng nổ kinh thiên đồng địa vang lên, một làn sóng khí đỏ như máu. Khó có thể tưởng tượng bảo phát ra như một con hùng sư phát uy điên. Cuồng công dích. Không ngờ đem một kích liên thủ của năm người hóa. Thành hư không. Lâm hiên những mày mà bốn người khác cũng trợn mắt. Sóng khí mạnh mẽ quét ngang bốn phía. Trong trước mắt hết thầy đều hóa. Thành hư vô Chỉ còn một vùng huyết nhục xuất hiện trong tầm mắt. Chúng chuyển động quỷ gì như những xúc tua bạch tuộc. Mùi máu tanh búc. Lên nồng nặc khiến người buồn nôn. Năm người đưa mắt nhìn nhau bộ dáng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Đột nhiên trong biển huyết nhục chuyển ra một tiếng giống to đầy đau. Đớn. Sau đó huyết vụ cuộn thành một cơn lúc co rút lại. Một lát sau. Một con quái vật chậm rãi hiện ra. Này. Cái này. Trong mắt lâm hiên hơi co lại các tu tiên giả. Khác cũng đều giấu được vẻ hoàng sợ. Không rõ ra hỏa trước mắt là người hay là ma vật nữa. Thân cao quá ba, Thước mà lại có năm cách đầu, một lớn bốn bé. Thân thể một màu đỏ rực. Nổi gân xanh nổi cuồn cuồn, khiến người có cảm giác có thể nức toát. Phun máu bất cứ lúc nào. Cách đầu lâu cực lớn là của đại hán đầu chọc, trên má có một vết chàm. Yêu gì cỡ đồng tiền. Răng nanh lộ ra bên ngoài trên chán còn mọc ra Một cây sừng vượt Bốn cây đầu nhỏ còn lại Hai cây nằm ở đầu vai Hai cây mọc ở lồng Ngực Tuy nhỏ hơn nhưng trông giữ tợn đến cực điểm Chính là bộ mặt của Bốn lão giả đã mất đi thân thể kia Đây là bí thuật gì Chưa từng gặp qua Vượt khí dày đặc thế này chẳng lẽ chúng là vượt tu A-di-đà-phật Bọn họ không phải là vượt tu Chỉ sợ bí thuật vượt gì này Không phải của linh giới Có lẽ đến từ âm ti giới Hẳn là tu la tục Âm thanh của kim hoang đại sư truyền vào tay khuôn mặt đầy vẻ ngưng Trọng Cái gì Đại sư ta nghe không lầm chứ Tu la tục Ý của người là bọn Họ gian tế đến từ âm ti giới Kim nghĩa chừng to hai mắt có điểm Không thể tin được Sao có thể Trường Đại Chiến trăm vạn năm trước không phải Tu La Vương đã chết trong tay chân tiên rồi sao? Nghe nói Tu La Tộc Vương Tộc cường đại nhất của âm ti giới cũng từ đó mà suy sụt, bọn họ tự lo cho mình còn không kịp chạy tới linh giới chúng ta làm cái gì? Minh Tuyền Tiên Tử cũng cố gắng phản bác, lão nạp cũng không rõ nữa. Bất quá Trường Đại Chiến năm đó vẫn còn có. Không ít âm ti rượu vật chạy trốn xuống nhân giới mai danh ẩm tích. Thậm chí dùng bí thuật thay đổi hình dáng, lưu lại không ít hậu nhân. Tới bây giờ lão hòa thượng thở dài một hơi rồi nói. Ý đại sư là mấy người trước mắt này chính là hậu nhân hỗn huyết của âm ti rượu vật cùng nhân tục chúng ta. Lão nạp làm sao có thể rõ ràng cụ thể. Có lẽ bọn họ là hậu nhân của âm ty giới hoạt cũng có thể là tu la tộc phái đến thăm dò linh giới. Chúng ta nhưng bất kể thế nào thì cũng không có gì khác biệt. Trưởng, lão hội thánh thành đã truyền truy sát lệnh, ta nghĩ mọi người đều hiểu rõ. Hắc hắc, đúng là tốt đến không thể tốt hơn. Tự dưng xuất thủ với gia tộc tu tiên này khiến Kim Mỗ còn chút áy náy. Có điều bọn họ đã có Quan hệ cùng âm ti dụ vật thì chính là tử địch của linh giới chúng ta. Sau này còn có thể tới thánh thành lính thưởng kim nghĩa liếm. Liếm đầu lưới kinh hỷ mở miệng. Lâm hiên im lặng không nói. Tu la tục. Đây chẳng phải là tộc nhân của. Nguyệt Nhi sao? Không biết lúc này tiểu nha đầu lưu lạc ở nơi nào. Nhưng ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện thân phận. Hắn đang lo lắng thì đám người đã đồng thủ. Liên tiếp những tiếng ầm âm ầm chuyển vào tay. Lôi hỏa phong đao cùng hàn băng trước mắt đã bao. Chùm quái vật, cả người kim nghĩa chợt lói kim quang phóng xuất ra uy áp ngập trời. Hai nắm hợp lại trước ngực. Thiên địa nguyên khí chung quanh điên. cuồng tiến vào thân thể. Sau đó âm thanh xương cốt bảo liệt vang lên. Thân hình của hắn bảo trướng nhất là tay phải dài tới hơn một trượng. Cơ bắp nhìn qua như sắt thép lao về đối phương. Chỉ thấy trên mặt quái vật lộ nụ cười dữ tợn. Một tầng hộ cháo đỏ như. Máu hiện quanh người. Mặc kệ băng trù hay là lôi hỏa tất cả công kích. Không có lấy nửa điểm tác dụng. Mắt thấy kim nghĩa vọt tới trước người. Miệng quái vật khẽ nhích. Hai. Chiếc xăng nanh sắc bén chợt lói hàn quang. Không ổn Sắc mặt kim nghĩa đại biến. Toàn thân lói linh quang mặt. Cho bụng dưới đau quặn vội ngừng lại. Có điều mười ngón tay quái vật. Nắm chặt thành quyền. Sau đó thân hình khẽ chuyển tung ra một hướng. Quyền tuyệt đẹp. Khoảng cách giữa hai người tới mấy trưởng nhưng trong không khí đắt. Phát ra tiếng báo hưởng kịch kiệt khiến người khiếp sợ. Một cái đồng sâu không đáy màu đen. Khí thế dường như nuốt trường vạn. Vật hung hăng cuốn về phía kim nghĩa. Lực chi khí toàn. Sắc mặt kim nghĩa đại biến Sức mạnh này còn xa Hắn mới đạt tới Thần niệm vừa đồng thì một cái khải giáp kim sắc liền Xuất hiện trên người Áo giáp này bề ngoài tầm thường lại rất nặng Rõ Giang lấy phòng ngự làm trọng điểm Đương nhiên sức nặng cực kỳ đáng Sợ nếu không phải hắn là luyện thể cao thủ mà là tu sĩ bình thường Mặt vào đã bị đè úp xuống Đồng thời khi mặt khải giáp Tay trái hắn vỗ tải bên hông tế ra một. Tấm thuấn bài kim sắc cũng rất dày và nặng hơn một trường. Vừa nhìn như trọng giáp mà bộ binh quân đổi thế tục thường sử dụng. Ngay sau đó lực chi khí toàn đã ầm ầm đánh đến chạm vào cử thuẫn. Chỉ là một đồng xoáy cỡ nắm tay nhưng quy lực lại khiến người nghẹn họng Nhìn chân chối. Rắc một tiếng lớn. Tấm khiên đại giảm linh quang rồi bị đục thủng. Một lỗ lớn phút chốc biến thành một khối sắt vụn từ trên trời rơi xuống